là số của công nương Diana ở bên nước Anh. Bà sinh ra để làm việc thiện, để cứu người, để giúp đời. Nhưng mà có cái con ma truyền kiếp đã hơn 300 năm nó ganh ghét bà nên nó theo phá gia đạo của bà. Nó quyến dụ ông nhà chỉ để làm khổ bà thôi. Chứ ông nhà có yêu thương gì nó đâu. Ôi thôi chết rồi. Thế có cách nào cứu chồng con không thầy? Để như vậy thì tan nát hết. Ờ thầy ơi con xin thầy, thầy dáng cứu giùm gia đình con thay ạ.